Bây giờ trong yêu đang của hệ diện yêu ngư ẩn chứa yêu nguyên đáng sợ làm lâm tiêu thoáng cái tìm được hy vọng. Toản địa giáp phân thân muốn tấn cấp tứ tinh. Cần đại lượng yêu nguyên. Chỉ dựa vào tự chủ hết thu không biết cần bao nhiêu năm mới có thể. Mà liệp sát yêu thú lại là một đường tắt không tệ. Đối với yêu thú như thế nào ngưng kết yêu đang tấn cấp tứ tinh. Lâm Tiêu cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là căn cứ kinh nghiệm nhân loại võ giả tu luyện nguyên trì đến tiến hành nếm thử. Từ trong sơn động lòng đất đi ra ánh mắt Lâm Tiêu nhìn về phía chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạc. Nơi đó là cấm địa chính thức. Liên Vân Sơn Mạc kéo dài vài trăm vạn dặm. Cơ hồ kéo dài qua nửa vũ linh đế quốc là một trong những cấm địa yêu thú chiếm sự đáng sợ nhất của Vũ Linh Đế Quốc. Chỗ sâu nhất nguy cơ trùng trùng, coi như là bên ngoài cũng đã có tứ tinh yêu thú như Huyễn Diện yêu ngưu xuất hiện. Một khi xâm nhập, sẽ có ngũ tinh. Lục tinh thậm chí cả thất tinh. Bát tinh yêu thú. Đừng nói là Lâm Tiêu coi như là người mạnh nhất cân vệ thành trang dịch thành chủ cũng không dám quá mức xâm nhập. chỉ dám ở ngoài vi liệt sát yêu thú. dù sao thực lực thất tinh yêu thú cũng đã viễn siêu hóa phàm cảnh cường giả. đó là tồn tại chỉ có quy nguyên cảnh cao thủ mới có thể bằng được. về phần yêu thú ở chỗ sâu nhất, này càng là dị thường khủng bố. Cho dù nhân loại cường giả cao cấp nhất trong vũ linh đế quốc, cũng không dám hướng mũi nhọn. Tại vũ linh đế quốc một mực truyền lưu một truyền thuyết, trong tử vong chi sâm, yêu thú khủng bố là nơi phát ra tội ác hơn 2.000 năm trước thương khung đại lục hủy diệt, mà Liên Vân Sơn Mạc. Lại là đại bản doanh của tất cả yêu thú chiếm giữ trong cảnh nội vũ linh đế quốc. Tương truyền tất cả yêu thú trong khu vực vũ linh đế quốc đều là từ Liên Vân Sơn Mạc này đi ra. Chiếm cứ đại lượng thành trì của nhân loại. Liên tục không ngừng sinh sản. Chỉ cần đi vào chỗ sâu nhất của Liên Vân Sơn Mạc. Tiêu diệt tất cả nơi phát ra của đám yêu thú. Lúc này yêu thú trong cảnh nội Vũ Linh Đế Quốc mới sẽ bị chậm rãi tiêu diệt Vì mục đích này Sau hơn 2.000 năm thiên diệt Vũ Linh Đế Quốc đã từng mấy lần phái cao thủ đi vào chỗ sâu nhất của Liên Vân Sơn Mạc Nhưng mỗi một lần đều không công mà lui Mấy trăm cao thủ không một người trở về Trong đó thậm chí có vương giả siêu việt quê nguyên cảnh tồn tại. Nhưng sau khi tiến vào liên vân sơn mặt lại không còn có xuất hiện qua. Ở mấy trăm năm trước lại có một lần xuất phát. Một cao thủ đứng đầu toàn thân máu tư trở về. Sau khi trở lại đế đô Cường giả này chỉ nói một câu ngàn vạn lần không cần lại phái người tiến vào. Sau đó liền thổ huyết mà chết. Toàn thân hóa thành huyết phụ Đến tận đây, hoàng thất vũ linh đế quốc không còn có phái cao thủ tiến vào chỗ sâu nhất của Liên Vân Sơn Mạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 73 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 272 Điên Cuồng Liệp Sát. 2. Một ngày nào đó ta sẽ tiến vào chỗ sâu nhất trong liên vân sơn mạch nhìn xem nơi đó đến tột cùng có tồn tại gì. Trong ánh mắt lâm tiêu tinh mang lập lòi cuối cùng thân hình vừa động cùng toàn địa giáp phân thân biến mất trong rừng sâu. Những ngày tiếp theo lâm tiêu bắt đầu điên cuồng liệp sát. Tứ tinh yêu thú thiết giáp yêu thử. Tứ tinh yêu thú thị huyết hào trư. Tứ tinh yêu thú cực địa cuồng lan Ở trong liên vân sơn mạc Tất cả tứ tinh yêu thú bị lâm tiêu cùng toản địa giáp Phân thân không ngừng liệp sát Dùng thực lực bây giờ của lâm tiêu cùng toản địa giáp Một mình chống lại tứ tinh yêu thú là không có khả năng chiến thắng Nhưng hai người liên hợp lại có thể bột phát ra lực lượng rất đáng sợ Mà lâm tiêu cũng không có tự đại. Mỗi lần chọn lựa đều là tồn tại yếu kém trong tứ tinh yêu thú. Như đại lực ma viên loại tứ tinh hậu kỳ yêu thú. Lâm tiêu là xa xa tránh đi. Ngắn ngủi trong một tháng thời gian. Thì có 13 đầu tứ tinh yêu thú bị lâm tiêu liệt sát. Mà yêu nguyên đáng giá nhất trên người chúng nó lâm tiêu cũng không có đem bán lấy tiền. Đều cho Toản Địa Giáp nuốt luyện hóa. Một tháng thời gian thu hoạch Tương đương với Toản Địa Giáp phân thân mấy năm khổ tu. Theo nuốt chưởng đại lượng yêu đan Yêu nguyên trong cơ thể Toản Địa Giáp cũng càng ngày càng nồng hậu. Vùng đan điền yêu nguyên khí xoáy không ngừng ngưng tụ. Cũng đã dung nạp đến một cực hạn. Thương. Trong núi rừng. Lâm tiêu chém ra một đao. Đao khí đáng sợ hình thành một đạo cực quan sáng chói. Đem đầu lâu một con hỏa ảnh báo toàn thân bút lên hỏa diễm chặt đứt. Két bắn két bắn. toàn địa giáp phân thân chờ đợi ở một bên lúc này tiến lên. Đem huyết nhục hỏa ảnh báo nuốt chửng dưới xuống. Huyết nhục tam tinh yêu thú ẩn chứa yêu nguyên đối với toàn địa giáp phân thân đã đạt tới tam tinh đỉnh phong mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá lâm tiêu lại không lãng phí. Có chút ít còn hơn không? Thu hồ gia lông đáng giá nhất của họ ảnh báo, lâm tiêu đem nó nhét vào trong hành trang. Lần này đi ra đã có bốn ngày, hai cái ba lô cũng đã đầy là thời điểm trở về một chuyến. Mang theo hai cái đại ba lô, lâm tiêu hướng về tân vệ thành hăng hái lao đi. Lâm tiêu, ngươi đã trở lại a, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. tây thành, thành vệ quân đối với lâm tiêu đã sớm quen thuộc không thể lại quen cười lên tiếng. Lâm tiêu cười cười, mang theo ba lô đi vào cửa thành, rất nhanh đi tới nhiệm vụ đại điện của vũ điện. Lâm tiêu huynh lại trở lại Xem, hai cái ba lô đều bị chất đầy Cái này nhiều ấp yêu thú tài liệu A Lâm tiêu huynh mỗi lần xuất môn liệp sát yêu thú Chưa bao giờ sẽ cầm tài liệu yêu thú thấp hơn tam tin trở về Xem ra lại là tràn đầy thu hoạch A Trong ánh mắt kinh diễm của vô số vũ điện đệ tử Lâm tiêu đem hai cái ba lô phóng tới trên quầy Sau đó mở ra Hoa lạc lạc, vô số da lông, lợi trảo, cốt cách, nhãn cầu, đột giác. Mang theo tơ máu rớt xuống, đem trọn quầy hàng chồng chất cao cao. Một bên lập tức có hai gã nhân viên công tác đi đến kiểm kê. Lâm tiêu. Tài liệu tổng cộng là 27 tam tinh yêu thú bất đồng. Trong đó có một chút là trong nhiệm vụ vũ điện cần. Giá trị sẽ cao hơn một chút. Tổng cộng 29 vạn năm ngàn lượng. Không biết là trao đổi thành giá trị cống hiến. Hay là trực tiếp trao đổi ngân lượng hoặc nguyên khí đen. Sau khi kiểm kê kết thúc nhân viên công tác của nhiệm vụ đại điện vũ điện tháng phục hỏi. Quê của cũ trao đổi thành giá trị cống hiến A. Kiểm kê chấm dứt, lâm tiêu xoay người rời đi nhiệm vụ đại điện. Thật đáng sợ, tháng này đây là lần thứ mấy lâm tiêu huynh đến giao tài liệu rồi. Lần thứ sáu hay là lần thứ bảy gì đó? Thật sự là khủng bố a Mỗi lần lâm tiêu huynh săn dết được tài liệu tam tinh yêu thú đều hơn 20 vạn lượng. Nhiều thời điểm có 3-40 vạn lượng. Nói như vậy một tháng này lâm tiêu huynh liệp sát yêu thú khoảng chừng gần 300 vạn lượng. Đây cũng quá khoa trương đi. Một tháng gần 300 vạn lượng, một năm gần 3.000 vạn lượng, ông trời của ta. Sổ sách cũng không thể tính như vậy. Tuy lâm tiêu huynh liệp sát yêu thú nhanh. Nhưng tiêu hao đang dược cũng cực kỳ kinh người. Tính cả tiêu hao. Hẳn là lợi nhuận cũng không nhiều Các ngươi quá coi thường Lâm Tiêu Huynh Các ngươi nghĩ Lâm Tiêu Huynh liều mạng liệp sát như vậy là vì kiếm tiền sao Hắn đây là tôi luyện tu vi võ đạo của mình Xác thực Lâm Tiêu Huynh ngoại trừ là chân võ giả ra Còn là một nhị phẩm luyện dược sư Dùng thiên phú luyện dược của hắn thật muốn kiếm tiền Mỗi ngày ở dược sư đường luyện dược kiếm được tiền cũng không thể so với đi ra ngoài liệp sát yêu thú ít, còn an toàn hơn. Đúng vậy a, nếu như là ta mà nói còn có thể đi giả ngoại liều mạng liệp sát yêu thú sao? Vô số đệ tử nghị luận tới tấp, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thật sự là tốc độ lâm tiêu liệp sát yêu thú quá mức kinh người. Chi đều một ngày đều muốn liệp sát vài đầu tam tinh yêu thú. Coi như là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả mỗi tháng kiếm được ngân lượng cũng không có nhiều như lâm tiêu. Bọn họ không biết. Ngoại trừ những tam tinh yêu thú này ra. Lâm tiêu còn săn giết đại lượng tứ tinh yêu thú. Chỉ có điều trong tứ tinh yêu thú. Yêu đang đáng giá nhất tất cả đều bị toản địa giáp phân thân nuốt chửng, Mà tài liệu còn lại tuy cũng có chút đáng giá. Nhưng vì không muốn bạo lộ toản địa giáp phân thân tồn tại. Cũng chỉ có thể gửi trong huyệt động. Dù sao tài vật trên người lâm tiêu đã đạt đến một mức độ kinh người. Chút tiền nhỏ kia có hay không cũng không ngại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Lâm tiêu nghỉ ngơi suốt một ngày lại lần nữa tiến vào khu hoang dã. Sau một nén nhang, lâm tiêu tiến vào khu hoang dã. Sưu, một đạo nhân ảnh khác cũng theo sát lướt vào trong đó, xuất hiện ở nơi mà lâm tiêu vừa biến mất. Đáng giận, lại bị tiểu tử này chạy thoát rồi. Đây là một trung niên nam tử người mặc y vào màu đen tay cầm một thanh chiến đao dữ tận ánh mắt hung tàn. Cái này đã hơn hai tháng. Mỗi lần tiểu tử lâm tiêu kia tiến nhập trong núi rừng khí tức đều sẽ trong nháy mắt thu liễm. Liên Vân Sơn mặt lớn như vậy. Để cho ta đi nơi nào tìm hắn. Trại chủ để cho ta trong ba tháng này nhất định phải đánh chết hắn bằng không đợi hắn đi theo đội ngũ tân vệ thành về hiên dật quận thành sẽ không có cơ hội tốt như vậy trung niên nam tử hung hăng nói ra trong ánh mắt không ngừng hiện lên từng đạo hào quang âm lãnh trung niên nam tử này là khoái đao khách ân lâm của hắc long trại tìm phục tại tân vệ thành một thân thực lực đạt đến hóa phàm cảnh trung kỳ Đẳng cấp ngang hàng với đám người chữ vĩ thần tổng quản. Tại Tân Vệ Thành có uy danh rất hiển hát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 74 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 273 Thú Triều Đột Kiếp. 1. Mấy ngày này? Mỗi một lần lâm tiêu tiến nhập trong núi rừng. Hắn đều đi theo sau lưng lâm tiêu tiến vào Vì không làm cho lâm tiêu và những người khác chú ý Mỗi một lần ân lâm đều cố ý cách non nửa canh giờ bước quá tốt độ của lâm tiêu quá nhanh Liễm khí quyết cũng quá mức cường đại Mỗi một lần ân lâm theo sát lấy lâm tiêu đi đến khu hoang dã Đều triệt để mất đi tung tích của lâm tiêu Làm hắn vô cùng tức giận. Không được. Lần sau ta nhất định phải theo sát tiểu tử lâm tiêu kia mới được. Nếu không qua một tháng nữa bọn người lâm tiêu sẽ đi hiên giật quận thành. Đến lúc đó muốn đánh chết hắn độ khó càng cao. Ân lâm nắm chặt chiến đao trong ánh mắt hung mang lập lòi. Trong núi rừng u ám thâm thuế. Lâm tiêu mang theo toản địa giáp phân thân không ngừng xâm nhập. Gặp được một ức dị tinh yêu thú. Lâm tiêu đều là trực tiếp né qua. Chỉ có gặp phải tam tinh yêu thú lâm tiêu mới có thể động thủ liệp sát. Về phần tứ tinh yêu thú. Thì là lâm tiêu hy vọng gặp phải nhất. Bởi vì mỗi một đầu tứ tinh yêu thú đều đại biểu toản địa giáp phân thân nửa năm khổ tu. Không bao lâu, đã có hai đầu tam tinh yêu thú chết ở trên tay lâm tiêu. Anh! Không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay tự hồ toản địa giáp phân thân có điểm gì là lạ. Giống như nhận lấy khí cơ nào đó dẫn dắt. Trong cơ thể một mực có loại xúc động cùng cảm giác ruột rịch. Chuyện gì xảy ra? Lâm tiêu châu mày. Loại cảm giác này từ khi hắn chiếm cướp toàn địa giáp phân thân là lần đầu tiên cảm nhận được qua. Một loại cảm giác muốn giết chóc mãnh liệt từ trong ớt toàn địa giáp phân thân không ngừng lướt ra. Nếu như không phải lâm tiêu tiến hành khống chế mà nói. Chỉ sợ toàn địa giáp phân thân sớm đã điên cuồng chém giết đi lên. Mà trong không ngừng xâm nhập. Lâm Tiêu cũng dần dần phát hiện yêu thú trong Liên Vân Sơn mặt hôm nay tự hồ cũng có một chút không đúng. Yêu thú đối với nguy hiểm cảm giác rất mạnh. Bình thường nếu như thực lực của võ giả nhân loại trên xa bọn chúng, đám yêu thú đều sẽ chọn trốn tránh mà không phải chiến đấu. Nhưng hôm nay vô luận là tam tinh yêu thú hay nhị tinh yêu thú thậm chí nhất tinh yêu thú bình thường nhất. Ở sau khi cảm nhận được khí tức võ giả nhân loại đều điên cuồng xông lên. Giống như nổi giận. Ầm ầm. Ở bên trong lại nghi hoặc này, Lâm Tiêu đang trong núi rừng tìm kiếm yêu thú đột nhiên cảm giác được từ chỗ sâu trong Liên Vân Sơn mạch ẩn ẩn truyền đến một tia chấn động. Đồng thời một cổ khí tức yêu thú đặc hơn truyền đưa tới Yêu khí thật đậm Ngẫm đầu nhìn về phía địa phương truyền đến chấn động Lâm tiêu không khỏi cả kinh Ngay sau đó ở trong tầm mắt của lâm tiêu Ba gã vỏ giả toàn thân máu tươi đen từ trong chỗ sâu chạy như điên ra Trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng kinh hãi. Khí tức trên thân ba võ giả cùng lâm tiêu không sai biệt lắm. Hiển nhiên đều là tam chuyển sơ kỳ chân võ giả. mà ở sau lưng ba người bọn họ. Hơn mười con yêu thú đang cùng mảnh điên cùng đuổi giết mà đến. Trong đó tuyệt đại đa số đều là nhị tinh yêu thú. Thậm chí càng là có ba đầu tam tinh yêu thú. Chạy mau, thú triều, thú triều đến đấy rất xa nhìn thấy lâm tiêu một người trong ba gã võ giả lúc này điên cuồng gào rú lên hiển nhiên là nhắc nhở lâm tiêu mà ở phía sau bọn họ một đầu ác mộng báo trong ba đầu tam tinh yêu thú bỗng nhiên nhảy lên thân hình như núi nhỏ trong nháy mắt đánh về phía tên võ giả rống to kia cướp ngay võ giả này cảm giác được tiếng gió sau lưng Gầm lên giận dữ Chiến đao trong tay bỗng nhiên bổ về phía sau Cùng ác mộng báo kia đập ra lời trảo hung hăng đụng vào cùng một chỗ Trong chấn động kịch liệt Trong miệng vỏ giả này phun ra một ngụm tiên huyết Thân hình nặng nề đập bể một tảng đá lớn Đem viên cự thạch kia trong nháy mắt đập thành khối vụn Đại ca Hai gã võ giả một bên chạy như điên nhìn thấy một màn này. Đôi mắt lập tức ưỡng hồng. Bỗng dương dừng bước lại. Đem võ giả bị thương hộ ở bên trong. Nhưng chỉ có một cái dừng lại như vậy. Hơn mười đầu yêu thú sau lưng rất nhanh liền đuổi tới. Trong đó ba đầu tam tinh yêu thú mạnh nhất nguyên một đám mở ra miệng khổng lồ dữ tợn. Hướng về phía ba gã võ giả hung hăng bổ nhào cắn đến. Mơ ca, lão tử liều mạng với ngươi. Ba võ giả đôi mắt đỏ bừng, gầm lên giận dữ, muốn nhào tới trước, đúng lúc này. Phá sơn băng địa, oanh, một đạo đao mang sáng chói từ đèn xa như thiểm điện lướt đến. Hung hăng bổ vào trên người ba đầu tam tinh yêu thú. Nguyên lực chinh người ba động Dao mang sáng chói bùng ba tới trong nháy mắt đem ác mộng báo chém thành hai khúc Thân hình khổng lồ như núi nhỏ nặng nề đập trên mặt đất Phát ra một tiếng vang cực lớn Từng cổ máu tươi phun ở không trung Như một hồi huyết vũ Ba gã võ giả biểu lộ ngẩn ngơ ở trước mặt bọn hắn hơn mười đầu nhị tinh yêu thú lao nhanh mà đến. còn chưa chờ bọn họ có động tác. đao cúng ngũ nhạc. một đạo đao khí cự đại như gió lúc hung hăng nhảy vào trong đàn yêu thú. một hồi tiếng kêu rên thê thảm oanh minh vang lên. đầy trời đao khí cuốn sạc. vẹn vẹn là ở trong chốt lát. Liền đem hơn 10 đầu nhị tinh yêu thú xé rách đến thất linh bát lạc Thi thể đầy đất Ba gã võ giả trợn mắt há hốt mồm nhìn một màn trước mặt Trước đó bọn họ còn chuẩn bị phấn đấu liều chết Nhìn thấy một màn này con mắt cũng trường lớn Tâm tình nhất thời không có thể chuyển biến tới Như thế nào ba người các ngươi không có sao chứ Thân hình Lâm Tiêu tung bay, đi đến trước mặt ba người. Là ngươi, Lâm Tiêu. Này khi ba gã võ giả nhìn thấy Lâm Tiêu đều khẽ giật mình. Sau Thiên Tài Đệ Tử Đại Tái. Danh tự Lâm Tiêu đã sớm truyền khắp ra ngoài. Chỉ cần là võ giả hôm đó quan sát Thiên Tài Đệ Tử Đại Tái. Đối với bộ dáng Lâm Tiêu chỉ sợ đều không thể quên chúng ta không có việc gì. võ giả đầu lĩnh trước nhắc nhở lâm tiêu liên tục lắc đầu chợt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. lâm tiêu. bất hảo. trong liên vân sơn mạch này có thú triều bạo động. xem phương hướng của bọn nó hẳn là hướng về cửa nam tân vệ thành. ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. thú triều. trong nội tâm lâm tiêu cả kinh Sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Cái gọi là thú triều chính là yêu thú bạo động. Đến lúc đó sẽ có đại lượng yêu thú điên cuồng công kiếp thành trì của nhân loại. Bình thường mỗi một lần thú triều đều có vô số vỏ giải chết đi. Nếu như là tiểu thú triều còn khá tốt. Trong đó cường đại nhất cũng chỉ là ngũ tinh yêu thú. Chỉ khi nào là thú triều cỡ trung. Đến lúc đó sẽ có lục tinh yêu thú trở lên xuất hiện. Đây đối với Tân Vệ Thành mà nói sẽ là một hồi tai họa thật lớn. Cả Tân Vệ Thành đều có thể thất thủ. Cái thú triều này tới quá mức đột ngột. Căn bản không có nửa điểm dấu hiệu. Chỉ sợ quân đội cùng các vũ giả trong Tân Vệ Thành còn không có nhận được tin tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe. 75 truyện audio được phát hành tại truyện audio.exe. Chương 274 Thú Triều Đột Kiếp 2. Trong nội tâm lâm tiêu không khỏi lo lắng. Ngẫm đầu nhìn về phía ở chỗ sâu trong liên vân sơn mạc. Chỉ thấy bên trong dãy núi tự hồ có một cổ sóng triều màu đen đang cuồn cuộn mà đến. Không được ta phải đi thông tri quân đội thành năm, ba người các ngươi bảo trọng. Bất chấp nhiều lời, thân hình lâm tiêu vừa động. Điện quan cực tốt. Trong khẩn cấp, lâm tiêu bất chấp do dự. Trực tiếp thi triển ra địa cấp trung giai thân pháp điện quan hỏa thạc. Thân hình như hữu mị trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện bạo lướt hướng thành nam. Trong chết mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của ba người. Lâm tiêu này tốc độ thật nhanh. Quả nhiên không hổ là quán quân thiên tài đệ tử đại tái. Đều là tam chuyển sơ kỳ chân võ giả. Lâm tiêu này giết chết chúng ta chỉ cần một chiêu. Nhìn qua bóng lưng lâm tiêu đi xa. Một võ giả nhịn không được cả kinh nói. Có thiên tài này là tân vệ thành ta chi phúc. Chúng ta cũng đừng cảm khái. Tranh thủ thời gian về tân vệ thành. Không biết lần thú triều này đến tột cùng bao lớn. Đầu lĩnh võ giả than nhẹ một tiếng trên mặt ba người tràn đầy lo lắng. Vội vàng hướng về tân vệ thành bay vút đi. Trong núi rừng thân hình lâm tiêu như một đạo thiểm điện không ngừng lao về phía trước. Ven đường. Lâm tiêu cũng đã thấy được hơn 10 đàn thú nhỏ. Trong đó nhiều có mấy trăm con. Nhỏ thì có vài chục con. Do một chút ít tam tinh yêu thú dẫn đầu. Rậm rạc chẳng chịt, Hướng về thành môn của tân vệ thành không ngừng hội tụ. Nếu có thời gian. Lâm Tiêu sớm đã đem từng đàn yêu thú kia tất cả đều đánh chết. Đáng tiếc Lâm Tiêu toàn lực lao đi không dám trì hoãn chút thời gian nào. Không ngừng thi triển điện quan cực tốt đối với thân thể tổn thương thật lớn. Cũng may Lâm Tiêu tu luyện kim ngọc quyết lực phòng ngự rất mạnh. Điểm ấy tổn thương còn có thể thừa nhận. Lúc bay vút Lâm Tiêu cũng không ngừng nuốt từng khỏi nguyên khí đang bổ sung nguyên lực kịch liệt tiêu hao trong cơ thể. về phần toản địa giáp phân thân, lâm tiêu thì cho nó ẩn giấu đi. toản địa giáp phân thân còn không có tấm cách tứ tinh. ở trong thú triều dạng này căn bản nâng không đến quá nhiều tác dụng. nghĩ đến toản địa giáp phân thân gì trạng. lâm tiêu tự hồ ẩn ẩn hiểu rõ. Thú triều này tự hồ là yêu thú bị lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng. Bản năng luống cuống sinh ra hành vi quần thể. Gần kề sau nửa canh giờ, lâm tiêu toàn lực bay vút đi tới đồng bằng bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch. Tân Vệ Thành Nam Thành cùng Liên Vân Sơn Mạch trong lúc đó có một vùng quê dài đến trên trăm dặm trống trải. Quân đội võ giả Tân Vệ Thành là chú đóng ở nơi này. Không tốt, đã tới chậm. Vừa mới lao ra liên vân sơn mạc. Sắc mặt lâm tiêu bỗng nhiên biến đổi. Ở trước mặt của hắn. Một cổ thủy triều do vô số yêu thú hình thành đang hướng về cửa nam tân vệ thành cuồn cuộn mà đi. Khí thế kinh thiên động địa Bẻ gãy nghiền nát. Trong nội tâm lâm tiêu bỗng nhiên trầm xuống. Ở trong tầm mắt lâm tiêu. Yêu thú đầy khắp núi đồi chạy chồm mà đến, không ngừng gào thét nhằm phía Tân vệ thành. Số lượng yêu thú kinh người, liếc nhìn rậm rạp chằng chịch, có chừng ngàn vạn con. Yêu khí phóng lên cao chiếm giữ trong thiên địa, hình thành một mảnh mây đen yêu khí nồng nặc, coi như là lấy thực lực lâm tiêu hôm nay. Xa xa cảm giác được cũng là trong lòng hoảng sợ Rống Một bên Một bầy yêu thú lạc đèn có trên trăm con cảm giác được lâm tiêu tồn tại Lập tức gào thét chạy trồm rứt gào mà đến Khí thế hung mãnh, Đau cúm ngủ nhạt Lâm tiêu bỗng dưng suốt đau Một cổ đau khí do long quyển khắp bầu trời cấu thành điên cuồng khoét vào trong bầy thú Lúc này bầy yêu thú chừng trên trăm con kia sớm bị thất linh bát lạc. Một đao chém rụng trong nháy mắt chết đi hơn mười yêu thú. Xóa! Thân hình lâm tiêu nhảy lên, nhảy vào trong bầy thú. nghiên phong nhấc đao cảm. Thân hình lâm tiêu ở trong bầy thú chập tiêu thất. Sau đó hóa thành một cổ gió mát. Đảo qua khắp bầy thú. Trong sát nà bầy yêu thú do trên trăm con cấu thành. Ở dưới chiến đao của Lâm Tiêu bị chém thành hai khúc. Tiên huyết giàn ruộng. Không biết quân doanh nam thành hiện tại thế nào. Trong lòng Lâm Tiêu lo lắng thân hình đón phương hướng thú triều hăng hái lao đi. Chết! Cúp cho ta! Mới đi tới khoảng trường vài dặm. Lâm Tiêu chợt nghe đến một trận chém rết kịch liệt giỏi mắt nhìn lại Phía trước cách đó không xa Trên một mảnh đất trống Khoảng chừng 16-17 vỏ giả vây quanh cùng nhau Lẫn nhau trong lúc đó dựa lưng vào nhau Ở quanh thân bọn họ Một đám chừng mấy trăm đầu yêu thú đem hơn 10 người bọn họ bao vây Không ngừng tiếng công cắn xé Trong hơn 10 người này Khoảng chừng năm người là tam chuyển chân võ giả. Còn có 12 người là nhị chuyển chân võ giả. Xem trang phục cùng huy chương trên người bọn họ. Hiển nhiên không phải là võ giả suốt từ một đội ngũ. Nhưng ở bên trong thú triều như vậy. Chỉ có thể liên hợp cùng một chỗ. Mới có thể chống đỡ bầy thú tập kích. Dù như vậy. Cả chi đội ngũ cũng nguy hiểm trọng trọng. Chật vật chịu không nổi. Mấy trăm đầu yêu thú không ngừng vây công bọn họ. Trong đó còn bao quát mấy đầu tam tinh yêu thú. Nếu như không phải trong lúc nhất thời yêu thú có thể tiến công đến bọn họ số lượng cũng không nhiều. Lấy thực lực của bọn họ sợ rằng trong nháy mắt đã bị yêu thú tràn đầy đánh chết. Nuốt chửng a! trong tiếng công điên cuồng, một tên võ giả trong đó bị một con tam tinh lân giáp thiết sư vỗ trúng cánh tay phải, lân giáp thiết sư thân cao như ba tầm lâu, một chảo chụp đến, thật giống như người khổng lồ đánh con kiến hôi, cánh tay phải của tam chuyển chân võ giả kia bị vỗ đến xương vỡ vụn ra, Cả người như đạn pháo trọng trọng đập vào bên trong đoàn người Đội trưởng Trong đám người có mấy người phát ra một tiếng thét kinh hãi Nhìn lân giáp thiết sư hung mảnh không gì sánh được Sắc mặt có vẻ tái nhật không gì sánh được Lân giáp thiết sư chính là một loại cực kỳ đáng sợ trong tam tinh yêu thú Lực lớn vô cùng Một khi bị nó nhảy vào đoàn người Sợ rằng hơn 10 người ở đây lập tức sẽ bỏ mình Ta quay lại ngăn cản Trong hai gã võ giả khác đang ngăn chặn một đầu tam tinh yêu thú còn lại Đột nhiên bay vút ra một người Người này hình thể cường tráng Cầm trong tay một cây búi to Hướng về lân giáp thiết sư kia một búi bổ tới oanh, thiết phủ thật lớn trọng trọng nện ở trên người lân giáp thiết sư kia. Cương nhiên chỉ bổ ra một vết thương nhợt nhạt. số lượng máu chảy ra cũng không nhiều. lân giáp thiết sư bị đau. gầm lên giận dữ. mắt to như chuông đồng gắt gao nhìn chằm chằm vào đại hán cường tráng cầm cự búa trong tay. Lời trảo tráng kiện như thân cây hung hăng đánh về phía đại hán cường tráng. Cút ngay. Đại hán cường tráng lôi đình rống giận một tiếng. Bố lớn trong tay hung hăng đón nhận. Trảo phủ đánh trúng. Đại hán cường tráng kia lăng không phun ra một ngụm tiên huyết. Cả người nhanh như tia chớp bay ngược ra. Tất cả mọi người ở đây tuyệt vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 76 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 275 thu nạp đội ngũ Đại hán cường tráng kia là tam chuyển chân võ giả cực mạnh trừ võ giả thủ thương trước kia Một thân thực lực đã đạt đến tam chuyển hậu kỳ. Nhưng dĩ nhiên không phải nhất chiêu chi địch của lân giáp thiết sư. Coi như những người bọn họ có thể đem tất cả yêu thú ngăn trở. Một đầu lân giáp thiết sư kia cũng đã có thể lấy mệnh mọi người ở đây. Càng huống chi bọn họ căn bản không có thực lực này. Rống, lân giáp thiết sư thân cao như nhà lầu ba tầng ồ, ồ ồ xong tới. Khí thế như hồn. Đem tất cả yêu thú bên cạnh đụng đến không ngừng cuồng cuộn bay Thân hình khổng lồ như vào chỗ không người Hung hăng đánh về phía hơn mười người trong bầy thú Hết Mọi người trong lòng tuyệt vọng Đúng lúc này hưu Một đạo đao mang sáng như ngọc từ đàn xa trong nháy mắt bay vút đến Nhanh như tia chớp bổ vào trên đầu lân giáp thiết sư kia Ở trong ánh mắt khó có thể tin của mọi người. Lân giáp thiết sư trước kia còn hung tàn không gì sánh được nhất thời đau đến bay ngược ra. Chợt lại là một đạo đao mang lướt tới. Đem đầu lân giáp thiết sư này chém thành hai khuốc. Một bóng người từ đàn xa bạo lướt mà đến, bá đạo nhảy vào bên trong vầy thú. Ùm um ùm. Um. dường như sóng biển cuồn cuộn. Từng đạo đao mang lấy nhân ảnh kia làm trung tâm bạo tán ra. Mỗi một đạo đao mang đều dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt đem hơn 10 con yêu thú xung quanh cày qua một lần. Trong chết mắt phương viên mấy chục thước trung tâm người nọ. Tất cả yêu thú đều trở nên không còn. Chỉ còn lại có thi thể yêu thú cùng tiên huyết đầy đất. Có cao thủ tới. Mọi người kiên trì Hơn mười người trong bầy thú đầu tiên là ngẩn ngơ chợt trên mặt lộ ra mừng rỡ càng có người rống to lên tiếng Đạo nhân ảnh kia mấy cái lóm lên liền đi tới trong đội ngủ Ven đường đao khí ngang dọc Chỉ để lại yêu thú tàn thi đầy đất Rống Một đầu tam tinh phi dược hổ gầm nhẹ một tiếng Hai mắt đỏ đậm Trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện đánh về phía bóng người kia. Cả người tản ra yêu khí khiếp người. Chết. Người nọ nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn phi dược hổ bay tới. Hướng phi dược hổ đang bay nhào trong nháy mắt chém ra một đao. Đao mang như ngân hà rơi cửu thiên. Ta tà chập chém đi ra ngoài. Đao khí sắc bén trong nháy mắt đem đầu tam tinh phi dược hổ kia một đao chém thành hai khúc. Thi thể khổng lồ ù ù lăn lộn rơi xuống đất. Đem mấy con nhất tinh yêu thú trên mặt đất đập thành thịt nát. Đao cúng ngủ nhạt. Bóng người kia liên tục bổ mấy đao vào bầy thú. Khắp bầu trời đao khí phục ra. Nơi đao khí đi qua. Chỉ còn lại có thi thể yêu thú đầy đất. Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó. bầy thú mấy trăm con chết đi một nửa. Trong đó mấy đầu tam tinh yêu thú càng không một người sống. Tà nguyệt trảm. Bán nguyệt trảm. nghiên phong nhất đao trảm. Bóng người kia rống giận vài tiếng. Chiến đao trong tay không ngừng phóng xuất ra từng đạo đao mang. Đem yêu thú còn lại hết thảy đánh chết tại chỗ. Các ngươi không có sao chứ. Làm xong hết thảy, bóng người kia mới quay đầu dò hỏi. Hơn 10 võ giả ở đây tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Bầy thú trước kia khiến hơn 10 người bọn họ kẹp ở chỗ này. Không thể ngăn chặn. Ở trong tay võ giả đột nhiên xuất hiện kia. Cương nhiên dùng chỉ chốc lát hết thảy liền bị mất mạng. Khiến trong lòng bọn họ chấn động hầu như nhất thời khó có thể phản ứng lại. Cao thủ này chẳng lẽ là hóa phàm cảnh võ giả sao? Có người ở trong lòng suy đoán, nhưng chờ bọn họ thấy khuôn mặt bóng người kia, mỗi một người đều ngây người. Là ngươi! Danh tiếng của Lâm Tiêu tại Tân Vệ Thành đã sớm lan xa. Hầu như hơn phân nửa võ giả đều biết thiếu niên thiên tài 15 tuổi liền thu được quán quân thiên tài đệ tử đại tái kia. Mọi người nhanh trị liệu vết thương trên người, sau đó cùng ta dết về quân Doan. Sắc mặt lâm tiêu nghiêm túc. Trong sát na chém dết mấy trăm đầu yêu thú. Hắn không mang theo vẻ tươi cười. Ngưng trọng nhìn thú triều xa xa không ngừng chạy trồm. Rứt gào Cùng đại bộ đội thú triều so sánh Hắn ở đây giết mấy trăm đầu yêu thú Chẳng qua là một nhánh sông thật nhỏ trong đó mà thôi Căn bản không đủ thành đạo Rất nhiều võ giả trong lòng không dám thư giãn Lúc này vội dùng đang dược chữa thương cùng bổ sung nguyên khí Bất quá có lâm tiêu một cao thủ ở chỗ này Thẩn trương trong lòng bọn họ cũng chậm lại không ít. Sau một lát, Một đám người ở dưới sự dẫn dắt của Lâm Tiêu hướng về quân doanh không ngừng bay vút đi. Bọn họ không dám quá mức tiếp cận đại bộ đội thú triều. Sợ bị một ít yêu thú cảm giác được. Chỉ phải xa xa dán theo. Ven đường. Lâm Tiêu cũng gặp phải không ít võ giả từ trong vân sơn mạch đi ra bị bầy thú vây khốn. Lúc này xuất thủ tú chờ sắp tiếp cận quân doanh, phía sau hắn đã theo không sai biệt lắm hơn một trăm chân võ giả, trong đó tam chuyển chân võ giả có hơn bốn mươi, cái khác hầu như tất cả đều là thuần một sắc nhị chuyển chân võ giả ở bên trong thú triều. Nhất chuyển chân võ giả căn bản không có nửa điểm chống lại chi lực. Gặp phải chính là một cái chết một cái. Chỉ nhị chuyển chân võ giả mới có khả năng miễn cưỡng ngăn chặn. Trải qua khoảng chừng nửa canh giờ bay nhanh, bọn người lâm tiêu rốt cuộc đi tới quân doanh bên ngoài Nam Thành. Xa xa trên đường chân trời. Một tòa quân doanh rộng rãi đứng vững ở chỗ này quân doanh như vậy ở bốn phía bên ngoài tân vệ thành đều có một tòa. Trú đóng đại lượng binh sĩ, vì chính là ở trong thú triều tập kích trước tiên phản ứng, kịp bảo vệ tân vệ thành phía sau. Lúc này, xa xa bên ngoài quân doanh, đại lượng yêu thú không ngừng chiếm giữ vị trí trung ương kia, vô số yêu thú đang điên cuồng tiến công. tiếng gào thét. tiếng kêu không dứt bên tai. thú triều công kích là vị trí nòng cốt nhất của quân doanh. một khi công phá, toàn bộ quân doanh sẽ tan vỡ. một khi yêu thú đột phá quân doanh tập kích, là có thể uy hiếp được tân vệ thành sau hơn mười dặm. có thể nói, nơi này là một đạo phòng tuyến cuối cùng tiến nhập tân vệ thành. Bọn người lâm tiêu cũng không có đi theo đại bộ đội thú triều. Bởi vậy đi tới chỉ là một góc hẻo lánh của quân doanh. coi là như vậy. ở chỗ này như trước có ngàn vạn đầu yêu thú đang điên cuồng tiến công. ở bên trong quân doanh. Vô số tên nỏ mang theo lực xuyên thấu cường đại hung hăng đâm vào trong bầy thú. Mỗi một tên bắn ra đều ít nhất có một yêu thú bị xuyên thấu. Thống khổ ở trên mặt đất cuồng cuộn kêu rên. Mà ở quân doanh phía trước. Đại lượng binh sĩ mặc áo giáp hợp kim cầm chiến đao trong tay. Ba năm người một tiểu đội. Điên cuồng ở trong bầy thú chém giết đến. Bọn họ không dám rời quân doanh quá mức xa. Chỉ có thể không ngừng thừa nhận đại quân thú triều như tầm tầm lớp lớp sóng biển không ngừng chạy chồm mà đến. Chúng ta dết đi vào. Chiến đao vào tay, Lâm Tiêu hướng hơn một trăm vỏ giả sau lưng lạnh lùng nói. Thoại âm rơi xuống, cả người Lâm Tiêu hóa thành một đạo thiểm điện, hung hăng nhảy vào trong bầy thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 77 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 276 chém vết đẫm máu 1. Suy Một đạo đao mang dài chừng hơn 10 thước đánh vào bầy thú Đao khí kinh khủng ở trên mặt đất cày ra một khe rảnh kinh người Hơn 10 đầu yêu thú tránh né không kịp Ở dưới đao mang công kích trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Nhộn nhịp ngã xuống đất. Oanh! Một đao bổ ra, lâm tiêu không có dừng lại tả quyền lại mạnh mẽ đánh ra. uy phong lẩm lẩm. Nắm tay đáng sợ mang theo nguyên khí bàn bạc phương viên vài trăm thước. Như vẫn thạch hung hăng nện ở trong bầy thú. Quyền khí kinh khủng phục ra muốn nổ tung lên. Quyền khí đem mười đầu yêu thú trong phạm vi này hết thảy đánh thành thịt nát. Trong bầy thú đông nghiệp lập tức xuất hiện một lỗ thủng, lâm tiêu không chút do dự nhảy vào trong đó. Giết! Nhảy vào trong quân doanh đi! Một khi để bầy thú công phá quân doanh, thân nhân của chúng ta trong tân vệ thành đều xong đời. Hơn 100 võ giả đối mặt bầy thú đông nghiệp như vậy. Ngay từ đầu trong lòng cũng có chút thấp thỏm, Sợ hãi Nhưng ở dưới lâm tiêu dũng mạnh đánh động Ánh mắt cả đám nhất thời đỏ lên Theo thân ảnh lâm tiêu hung hăng nhảy vào trong bầy thú Đội ngũ hơn một trăm vỏ giả đối với ngàn vạn yêu thú mà nói Tuy rằng cũng không coi vào đâu Nhưng như một khối nham thạc to lớn đập vào hồ nước Lập tức liền tạc lên bọt nước khắp bầu trời Hậu phương bày yêu thú công kích không đến binh sĩ trước quân doanh Lúc này nhộn nhịp trào tới đám người lâm tiêu Thú triều khổng lồ kéo tới Ở bên trong đại lượng tam chuyển chân võ giả Nhị chuyển chân võ giả Từng người ra sức chém giết Hình thành một hình tròn thật lớn Đem mọi người bao quanh vây quan Đâu vào đấy Một khi số lượng yêu thú nhiều Hoặc là có yêu thú cường đại đột phá đội ngũ phía trước phong tỏa Võ giả phía sau sẽ lập tức đuổi kịp Điên cuồng xuất thủ Đánh chết yêu thú này trong nháy mắt Cứ như vậy đội ngũ đã có thể bảo đảm phía sau vĩnh viễn an toàn Còn có thể bảo chứng tam chuyển chân võ giả ngăn chặn phía trước trong cùng một lúc sẽ không bị nhiều yêu thú công kích. Mọi người chân chính đau đầu là tam tinh yêu thú cường đại. Yêu thú này lấy thực lực tam chuyển chân võ giả như bọn họ là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh chết. Sử ý một chút thậm chí có khả năng thụ thương. Mất mạng. Cũng may thể hình tam tinh yêu thú đều khổng lồ không gì sánh được. Như vậy thời điểm tam tinh yêu thú công kiếp. Xung quanh số lượng nhị tinh yêu thú sẽ không nhiều lắm. Chỉ là trong chốc lát. Hơn một trăm vỏ giả ở đây trên người đều dính đầy tiên huyết. Trong đó có yêu thú. Cũng có bản thân bọn họ. Ngao. Trong lúc ra sức chém giết đột nhiên một tiếng ô kêu bén nhọn truyền đến thiên không trên đỉnh đầu mọi người trở nên tối không ít võ giả vội vàng ngẫm đầu nhìn lại một con yêu thú có cánh dài năm sáu mét hướng các võ giả hung hăng đánh tới không tốt là phi hành yêu thú thiết diện ưng đây là tam tinh hậu kỳ yêu thú mau tránh ra Trong đám người không ít võ giả lúc này rống giận. Trung ương đội ngũ đều là một ít nhị chuyển chân võ giả yếu nhược. Mà thiết diện ưng lại là tồn tại đáng sợ trong tam tinh yêu thú. Một đôi thiết trảo tiếp xúc kim đoạn ngọt. Một khi thiết trảo tự như sắt thép bắt bỏ vào trong đoàn người. Sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị chết tảng lớn võ giả. Lúc này đoàn người truyền đến một trận xôn xao, Để cho ta tới. Vài tên võ giả ở ngoại vi sắc mặt ngưng trọng. liền muốn tiến lên xuất thủ. Mặc dù bọn họ không có nắm chặt đánh chết thiết diện ương này công kiếp. Nhưng tự xưng là còn có thể ngăn trở thiết diện ương hai lần công kiếp. Chỉ cần ngăn trở chút lát. Vài tên tam chuyển chân võ giả khác đồng loạt xuất thủ Sẽ có khả năng đánh chết Hưu, Đúng lúc này Không đợi vài tên chân võ giả kia từ trong đám người bay vút ra Một đạo đao mang đột nhiên từ trước đội ngũ bạo lướt dựng lên Như lưu tinh hung hăng chém ở trên đầu thiết diện ưng Đầu tam tinh yêu thú thiết diện ương này còn chưa kịp phát huy liền lập tức chết ở dưới đao của lâm tiêu. Thân thể phân thành hai nửa. Đại lượng tiên huyết rơi vào mặt đất. Lợi hại ta còn tưởng rằng phải khổ chiến một phen. Không hổ là quán quân của thiên tài đệ tử đại tái. Quá tốt thiết diện ương chết. Đoàn người đầu tiên là ngẫn ra. Chợt đại hỉ Đại lượng võ giả nhộn nhịp kích động lên tiếng. Có lâm tiêu ở đây. Tam tinh yêu thú sẽ không là uy hiếp nữa. Bọn họ chỉ cần đối phó yêu thú ngoại vi là tốt rồi. Mọi người bảo trì trận hình. Gặp phải nguy hiểm không cần loạn. Ta sẽ xuất thủ. Đến quân doanh liền an toàn. Nhất cổ tác khí. Mọi người theo ta giết đi vào. Lâm Tiêu ở phía trước đội ngũ quát to nói: "Đứng ở vị trí tiền phương của cả chi đội ngũ." Hắn thừa nhận yêu thú công kích cũng là kinh khủng nhất. Đại lượng yêu thú phản phất giống như sóng biển hướng hắn lao đến. Nghiên Phong nhất đao trảm. Đao cuốn ngũ nhạc. Đối mặt bầy thú phản phất kéo dài không dứt, Lâm tiêu đem chiêu thức phạm vi lớn nhất mà mình có thể thi triển nhộn nhịp thi triển ra. Chỉ thấy đao khí kích bắn. Tạng lớn tạng lớn yêu thú té trên mặt đất. Giết. Cuồng phong mưa rào. Võ giả còn lại bị cổ vũ. Cả đám ánh mắt đỏ đậm. Cũng liều mạng xuất thủ. Trong lúc nhất thời khắp bầu trời đao khí. Kiếm khí ôm ảnh, phụ ảnh nhộn nhịp xuất hiện ở bên trong bầy thú, lấy đội ngũ hình tròn làm trung tâm, hướng về bốn phía nhộn nhịp bắn nhanh ra, phốc xuôi, phốc xuôi, phốc xuôi, chỉ trong nháy mắt liền có trên trăm đầu yêu thú mất đi, đặc biệt phía trước nhất chỗ lâm tiêu, mỗi một đao đi xuống. Hầu như sẽ xuất hiện một bánh xe biến tốt. Chỉ một ít tam tinh yêu thú cường đại thỉnh thoảng mới có thể ở dưới đao khí của lâm tiêu không đến mức trong nháy mắt bị mất mạng. Lao về phía lâm tiêu. Nhưng ngân tiếp chúng nó là thiết quyền của lâm tiêu. Chi đội ngũ hơn 100 võ giả này ở dưới sự chỉ huy của lâm tiêu không ngừng về phía trước. Ven đường Đại lượng thi thể yêu thú xây cùng một chỗ tiên huyết chảy xuôi thành một dòng sông. Tê tê. Bên cái trong bầy thú. Thanh âm bén nhọn chói tai vang lên. Một con nhận cao ba thua. Thân dài năm thước tám trảo bò ra ngoài. Bụng dưới của nó hé ra mặt người dữ tợn Kinh khủng dị thường. Nơi con nhận tám trảo này đi qua. Đại lượng nhị tinh yêu thú tránh lui. Thậm chí có một ít tam tinh yêu thú cũng nhường đường. Đây là tam tinh yêu thú nhân diện tri chu. Trong đám người có võ giả thất kinh, suy, võ giả kia vừa dứt lời. Đầu nhân diện tri chu này liền bị một đạo đao men cuồng mảnh không gì sánh được trong nháy mắt phân thây. Phản phất lôi đình lón ra. Nhân diện tri chu bị chia làm hai nữa. Lời trảo đen kịch còn đang liên tục co quáp. Huyết dịch mặt lục sắc chảy ra. Truyền ra một trận tanh hôi. Mọi người không nói gì. Đây cũng quá kinh khủng. Tam tinh yêu thú nhân diện tri chu không qua nổi một đạo đao mang của lâm tiêu. Nhân diện tri chu này chính là tồn tại cường đại không gì sánh được trong tam tinh yêu thú. Tương đương với tam chuyện đỉnh phong chân võ giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 78 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 277 chém xếp đẫm máu 2. Mặc dù trong lòng khiếp sợ Nhưng Lâm Tiêu biểu hiện cũng làm bọn họ thần tình đại định, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Khoảng chừng nửa giờ sau, đội ngũ trải qua chém giết thảm liệt rốt cục đi tới bên ngoài quân doanh. Quá tốt, lại có một chi đội ngũ võ giả đến. Binh sĩ ở bên ngoài quân doanh ra sức ngăn chặn nhìn thấy một màn kia, lúc này có người cao giọng nói, "Lâm Tiêu dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy ở chỗ này ngăn chặn yêu thú trừ đại lượng binh sĩ mặc áo giáp ra Còn có nhóm lớn võ giả Bọn họ không có hành động thống nhất như bọn lính Nhưng mà dị thường hung hãn. Ở trong đám yêu thú không ngừng chém giết Những võ giả này đều là lúc thú triều phát sinh từ trong vân lam sơn mặt trốn về Sau khi đi tới quân doanh lập tức gia nhập trong đội ngũ ngăn chặn thú triều. Đối với binh sĩ thủ hộ quân doanh mà nói. Đội ngũ võ giả không ngừng ở bên ngoài liệt lãm là một cổ lực lượng không thể kinh thường. Ở trong quân đội vũ linh đế quốc thiết trí. Binh lính bình thường đều là nhất chuyển chân võ giả. Mà mỗi 10 người thiết lập một đội. Đội trưởng phải đạt được chân võ giả nhị chuyển Mỗi trăm người thiết lập bách phu trưởng Bách phu trưởng phải đạt được chân võ giả tam chuyển Ngàn người thiết lập một giáo úy, Giáo úy phải là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả Bởi vậy nhị chuyển Tam chuyển chân võ giả chạy tới này Trừ hành quân bày trận không được ra Ở trên thực lực hầu như đều tương đương với đội trưởng cùng bắt phu trưởng. Mỗi một đội ngũ võ giả giả ngoại đến. Cũng sẽ cho binh lính lòng tin nhất định. Mà có quân doanh khổng lồ cùng quân đội chiến đấu làm hậu thuẫn. Cũng sẽ cho các võ giả tâm lý thoải mái cực lớn. Võ giả không kiên trì nổi có thể trước lui đến trong quân doanh nghỉ ngơi và hồi phục. Nam thành quân doanh chúng ta đã phái người đi tân vệ thành. Tin tưởng không bao lâu sẽ có viện quân đến. Có vỏ giả mặc áo giáp bắt phu trưởng hô lớn nói cho mọi người lòng tin. Trải qua một phen chém giết thảm liệt trước kia. Đội ngũ lâm tiêu có không ít người đã mệt mỏi không được. Không ít người vội vàng dùng đan dược khôi phục nguyên lực. Sau khi hơi nghỉ ngơi lại nhảy vào trong đội ngũ đánh chết yêu thú. Thú Triều công kích tuy rằng mãnh liệt, nhưng hiện nay quân doanh này còn không có vết tích tan vỡ, khiến trong lòng Lâm Tiêu khẽ thở phào một cái. Ngao rống. Đúng lúc này, trong thú triều xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào kinh thiên. Chợt một con yêu thú khổng lồ cao chừng mười thước xa xa vọt tới. Đây là tứ tinh yêu thú huyết nhím. Trong đám người có vỏ giả kinh hô. Sắc mặt tái nhợt. Tứ tinh yêu thú quá kinh khủng. Lấy thực lực bọn hắn căn bản không có khả năng ngăn chặn. Đầu huyết nhím này dễ như trở bàn tay, điên cuồng nhầm phía mọi người lao tới. Hô! Đúng lúc này Từ trong vầy thú đột nhiên lướt ra một bóng người Nhanh như tia chớp đi tới trước huyết nhiễm Chiến đao trong tay như trụ trời trọng trọng che ở trước mặt huyết nhiễm Đem đầu huyết nhiễm kia điên cuồng chặn lại Đạo nhân ảnh kia là giáo uế thống lĩnh chi tiểu đội ngàn người này Là hắn Thấy dáng dấp giáo uế kia lâm tiêu không khỏi ngẩn ra giáo úy này dĩ nhiên là lúc đầu hắn tham gia giả ngoại trắc thí khảo hạt vệ linh giáo úy lúc đó bởi vì sự tình binh sĩ nằm vùng của hắc long trại chu nhật tử tập kiếp thiên tài chuẩn võ giả lâm tiêu cùng vệ linh giáo úy này gặp qua một lần quân đội thiết trí trong võ linh đế quốc giáo úy phải là hóa phàm cảnh sơ kỳ cường giả Lấy thực lực của vệ linh giáo uế Lúc này cùng đầu tứ tinh yêu thú kia hung hăng chém giết Song phương nhất thời giết khó phân thắng bại Đại lượng yêu thú ở dưới một người một thú chém giết nhộn nhịp bị mất mạng Yêu thú đồng cấp bình thường thực lực là trên võ giả Cần mấy người liên thủ khả năng có thể áp chế Bất quá huyết nhiếm thành niên hình thể đều cao tới 18 mét Đầu huyết nhiếm này hình thể chỉ gần 10 thước hiển nhiên cũng không có đạt được trạng thái đỉnh phong Bởi vậy lấy thực lực vệ linh vừa lúc cùng nó chém rết khó phân thắng bại Nhìn thấy có người đem đầu tứ tinh huyết nhiếm này chặn lại Đông đảo võ giả không khỏi thở phào một hơi sắc mặt hơi hòa hoãn, còn không đợi tảng đá trong lòng chúng võ giả triệt để buông, ngao rốn. trong hư không lại có một tiếng rít gào phẫn nộ vang lên, như lôi đình nổ vang, từ vị trí trung ương thú triều. dĩ nhiên lần thứ hai zết ra một đầu tứ tinh yêu thú. đây là một đầu yêu thú khổng lồ hình thể cao tới bảy tám mét cả người đầy lân giáp sắt thép đen nhánh luận hình thể cùng toàn điểm giáp phân thân có chút giống nhưng càng to lớn hơn đúng là thiết lân thú trong tứ tinh yêu thú không tốt dĩ nhiên lại có một đầu tứ tinh yêu thú ở đây không ít người tâm lần thứ hai bay lên sắc mặt tái nhợt băng băng băng trên tiển tháp ở hậu phương của quân doanh Tiếng xé gió của từng mũi tên truyền đến. Mũi tên to như cánh tay phá vỡ hư không. Ở trong không khí họa suốt một đạo khí lãng bạch sắc nhợt nhạt. Đâm vào trên người yêu thú kia dễ nhiên đều đứt đoạn. Không thương tổn chút nào. Chỉ là bắn nước ra vài miếng lân giáp trên người thiết lân thú. Chảy ra tiên huyết nhẹ nhẹ. Tứ tinh yêu thú phòng ngự quá mức đáng sợ căn bản không phải mũi tên phổ thông có thể đánh chết. Nga rống. Tứ tinh thiết lân thú bị đau. Phẫn nộ gào thét một tiếng. Thân hình khổng lồ như một tòa nối nhỏ hướng hàng rào thiết trí bên ngoài quân doanh hung hăng đánh đến. ven đường đại lượng nhị tinh yêu thú bị đụm quẳng. Trong đó thậm chí có một ít tam tinh yêu thú hình thể khổng lồ. Hết! Không ít võ giả sắc mặt tái nhợt, thậm chí một ít binh sĩ cũng là biểu tình ngưng trọng, thần sắc khẩn trương. Thủ vệ ở chỗ này chỉ là một chi tiểu đội ngàn người. Trường giáo úy là một hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả ra. Còn lại bách phu trưởng mạnh nhất cũng chỉ là tam chuyển đỉnh phong. Căn bản không phải đối thủ của tứ tinh yêu thú. Một đầu tứ tinh yêu thú, đủ để đưa tới tai ơn ngập đầu cho toàn bộ đội ngũ. Ta tới. Một tên bách phu trưởng đang chém giết ở trung ương bầy thú gầm lên giận dữ. Cả người nhảy ra. Đại kiếm trong tay dơ lên cao. Hung hăng bổ vào trên đỉnh đầu thiết lân thú kia. Phanh. Thanh âm nặng nề vang lên. Trên đầu thiết lân thú chỉ phá vỡ một lỗ thủng rất nhỏ. Chảy ra một tia tiên huyết. Vết thương rất nhỏ chỉ dài có một thước kia đối với thân hình thiết lân thú cao tới 7-8 mét mà nói. Căn bản không đủ thành đạo. Ngược lại bách phu trưởng kia bị thiết lân thú trùng kích hung hăng bay đi ra ngoài. Trọng trọng đập vào trong bầy thú Phúc suy Một ngụm tiên huyết phun ra Áo giáp trên người bách phu trưởng kia vạn vẹo Kiệt lực bổ ra mấy đầu yêu thú nhào tới Lúc này mới miễn với chết trong miệng yêu thú T Toàn trường trong nháy mắt nổi lên một trận hước lãnh khí Thực lực bách phu trưởng kia mọi người rõ như ban ngày Đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong. Nhưng dĩ nhiên không phải nhất chiêu chi địch của tứ tinh yêu thú thiết lân thú. Khiến trong lòng mọi người cảm thụ được tuyệt vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 79 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 278 thiên tài phân tranh tới Mà vệ linh giáo uế kia cũng liên tục rống giận, Muốn mau chóng giải quyết huyết nhiếm tới ngăn cản thiết lân thú. Nhưng thực lực của hắn cũng chỉ là tiêu chuẩn trung đẳng ở hóa phàm cảnh sơ kỳ, Sĩ một chút ngược lại bị huyết nhiếm đụng thương. Thiết lân thú khổng lồ ở bên trong bầy thú đấu đá lung tung, uy phong lẩm lẩm, mắt thấy sẽ đi tới trước quân doanh. Tứ tinh yêu thú sao? Lâm tiêu nắm chặt chiến đao, khó miệng nổi lên một nụ cười dữ tợn chật thân hình khẽ động. Phá núi băng địa Tiếng rống giận dữ vang lên. Một đạo đao mang từ trong tay lâm tiêu bạo dũng ra. Trên mặt đất cày ra một khe rãnh thật lớn. Ven đường. Trên trăm con yêu thú ở dưới đao mang bị chém thành hai khúc dao mang thật lớn một đường điên cuồng chém tới đầu thiết lân thú Oanh Tiên huyết phục ra Lân giáp tung bay Đầu thiết lân thú kia lập tức xuất hiện một vết thương dài đến vài thước Máu tươi từ trong đó ồ ồ chảy ra Một màn bức thình lình này làm cho vô số võ giả cùng binh sĩ ở đây đều đưa mắt nhìn sang Là lâm tiêu Có võ giả nhận thức Lâm Tiêu kết động lên tiếng. Hắn chính là Lâm Tiêu. Chính là quán quân Tân Vệ Thành Thiên Tài Đệ Tử Đại Tái Sao. Cùng các võ giả bất đồng. Quân đội Tân Vệ Thành mỗi ngày chú đóng ở đây thao luyện. Tối đa chỉ là nghe qua tên tuổi của Lâm Tiêu. Lại hoàn toàn chưa từng thấy qua mặt Lâm Tiêu. Trong miệng phát ra kinh hô. Thiết lân thú bị lâm tiêu chém trúng một đao, trên vết thương khổng lồ tiên huyết ràn rộn, không khỏi phẫn nộ rít gào một tiếng. Thân thể nguyên bản xông tới quân doanh lập tức dừng lại. Một đôi song đồng như huyết sắc gắt gao nhìn chầm chầm lâm tiêu. Rống một tiếng rít gào, thiết lân thú hướng phía lâm tiêu hung hăng vọt tới. Đến đây đi cả người lâm tiêu nổi lên gân xanh tay phải nắm chiến đao cùng thiết lân thú nhanh như tia chớp đánh nhau rầm rầm tiếng oanh minh đinh tai nhức ớt vang lên thân hình lâm tiêu ở trong bụi mù nhanh như tia chớp rút lui mà trên người thiết lân thú kia cũng lần thứ hai xuất hiện vài đạo vết thương tứ tinh yêu thú quả nhiên là tứ tinh yêu thú Lấy thực lực bây giờ của ta Đơn độc chống lại Muốn đánh chết căn bản không có khả năng Lâm tiêu cắn răng ánh mắt ngưng trọng Mặc dù trước kia đã từng đánh chết không ít tứ tinh yêu thú Bất quá đây cũng là bởi vì có toản địa giáp phân thân hiệp trợ Thực lực toản địa giáp phân thân cũng đã đạt đến tam tinh đỉnh phong Hơn nữa có thú nguyên quyết. Luận sức chiến đấu chân thực. So với tứ tinh yêu thú phổ thông đã không kém. Sau cùng có lâm tiêu phụ trợ. Lúc này mới có khả năng đánh chết tứ tinh yêu thú phổ thông. Có thể nói trong quá trình đánh chết tứ tinh yêu thú. Lên tác dụng chính yếu là toản địa giáp phân thân. Nếu mất đi toản địa giáp phân thân. Bằng vào thực lực của lâm tiêu Muốn đánh chết một đầu tứ tinh yêu thú hầu như căn bản không có khả năng Đó là bởi vì tứ tinh yêu thú phòng ngự thực sự quá mạnh mẽ Không có lực lượng đồng cấp Căn bản không phá nổi phòng ngự của chúng nó Bất quá mặc dù không cách nào đánh chết Nhưng muốn ngăn cản thiết lân thú này hành động là không có vấn đề gì Tinh thần nguyên toa, khống thần quyết, tứ quý luôn hồi đao. Lâm tiêu không ngừng thi triển tinh thần lực bản thân trùng kiếp. Một lần lại một lần đối với thiết lân thú tiến hành điên cuồng tiến công. Ở trên người thiết lân thú lập tức liền xuất hiện từng vết thương. Mà lâm tiêu thì kiệt lực một lần lại một lần tách ra thiết lân thú công kiếp. Chiến đấu đang tiếp tục, Lâm Tiêu cùng vệ linh từng người kéo một đầu tứ tinh yêu thú, nửa ngày bất phân thắng phụ. Nếu cứ như thế đi xuống, lại xuất hiện một đầu tứ tinh yêu thú liền không ẩn. Trong lòng Lâm Tiêu hơi lo lắng, đúng lúc này, mọi người chịu đựng, chúng ta tới. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng thanh âm quát to chỉ thấy tân vệ thành ở hậu phương quân doanh. từng bóng người đang nhanh như tia chớp bay vút đến. cấp tốc xông qua quân doanh thiết trí hàng rào. sau đó nhảy vào bên trong bầy thú. phúc xui ầm ầm. từng tiếng oanh minh vang lên. những bóng người kia cấp tốc xông vào bên trong bầy thú. đại lượng yêu thú lập tức như cắt lúa mặt ngã xuống. Phát ra gầm rú thê lương, Ân có tứ tinh yêu thú, là lâm tiêu. Lâm tiêu, ta tới giúp người. Đồng thời vài thanh âm quen thuộc hét lớn vang lên. Một cây bá vương thương như là một đầu hắc sắc giao long từ trong hư không xuất hiện. Phản phất thiên không rơi vẫn thạch hung hăng nện ở trên người thiết lân thú. Trường thương sắc bén. Bá đạo chỉ đâm vào trong cơ thể thiết lân thú mấy tức Liền như bị sắt kẹp Không cách nào tiến nhập mảy may Thiết lân thú bị đau Gầm lên giận dữ Thân thể cuồn cuộn một cái Bóng người tay cầm bá vương thương kia lập tức bị đập vào trong bầy thú Bá vương thương thương quét luân hồi Khắp bầu trời thương ảnh hiện lên Trong nháy mắt đâm thấu hơn mười đầu yêu thú ở xung quanh nhào tới. Bóng người kia mặc một thân hắt vào. Thân hình nhanh chóng đi tới bên cạnh lâm tiêu. Đúng là phủ thành chủ kỷ hồng. Ta tới. Lại là một tiếng gầm lên như lôi đình. Một bóng người mặc huyết vào màu đỏ theo sát kỷ hồng. Nhanh như tia chớp bay tới nhắm thiết lân thú một đao cuồng ngạo chém rụng. tuyệt diệt đao pháp tuyệt diệt luôn hồi đao. oanh. một đạo đao mang khai thiên tích địa từ trong hư không rung động ra. hung hăng bổ vào trên thân thiết lân thú. nhưng cũng chỉ là bổ ra một vết thương gần hai xít liền không cách nào đi tới. cũng trong nháy mắt bị đánh bay lên hư không. là ngươi bạch môn. Lâm tiêu ngẩn ra